các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương một hai năm người ăn cá còn về kết quả của trận chiến này lâm thu thạch chậm rãi đi đến trước cửa căn phòng nhìn qua khe cửa bên trong bị bao trùm bởi bóng tối khó lắm mới thấy được căn phòng đang rất bừa bộn tất cả các đồ dùng trong phòng đều bị ném xuống đất thứ gây chú ý nhất chính là con quái vật người cá đang nằm ở chính giữa phòng thoạt nhìn chỉ còn thoi thóp đây chính là quái vật mắt vàng mà lâm thu thạch nhìn thấy vào hôm qua nó vẫn còn sống nhưng hơi thở của nó cực kỳ yếu ớt cho dù lâm thu thạch đi đến gần bên nó cũng không hề phản ứng lại lâm thu thạch cực kỳ thận trọng đặc biệt là khi áp sát con quái vật dù sao họ cũng chưa biết chắc nó còn khả năng chiến đấu hay không cũng may tình hình thực tế tốt hơn một chút so với tưởng tượng của họ trên mình quái vật c h ỉ chít những vết thương máu của nó không phải màu đỏ mà có màu xanh đen trông khá ghê rợn vừa dính n h ấ p sền sệt vừa có mùi tanh hôi quái vật nằm trên sàn t h a y lâm thu thạch và nguyễn nam trúc lại gần nhưng không mảy may nhúc nhích cả khi hai người đã tới ngay trước mặt nó nó cũng không hề động đậy nguyễn nam trúc nhìn chằm chằm con quái vật sau giây lát im lặng hắn nhón chân d ẫ m nhẹ lên lớp da của nó thấy nó không phản ứng gì bèn nói sắp chết rồi ừ lâm thu thạch quan sát con quái vật hơi thở của nó mỗi lúc một yếu cuối cùng tần suất hô hấp dừng hẳn vậy là nó đã t ắ t thở lâm thu thạch rút con dao ăn từ trong người ra để anh khoan đãng nguyễn Nam g trúc đột nhiên lên tiếng lâm thu thạch quay sang cậu cứ tưởng nguyễn Nam g trúc sẽ ngăn mình ra tay đào ngờ hắn lấy từ trong ba lô ra một đôi găng tay cao su đưa cho lâm thu thạch đi g ă n g vào đừng để dính dịch thể của nó thứ chất dịch màu xanh đen này chảy ra từ cơ thể quái vật vốn dĩ đã khiến người ta cảm thấy không hề dễ chịu nếu có thể tốt nhất là không nên để bản thân tiếp xúc với thứ đó bởi vì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra lâm thu thạch gật gật đầu đón lấy đôi găng tay rồi đi vào đắm chặt con dao ăn trong tay cậu bắt đầu quỳ một chân xuống đất c á c h lấy vật trông như chiếc gai trên đỉnh đầu quái vật cậu hành động rất thận trọng vừa làm vừa tập trung quan sát động tĩnh từ phía quái vật chỉ sợ nó chưa chết hẳn mà đột nhiên vùng lên nhưng may mắn là cho đến khi l â m thu thạch lấy được chiếc gai nhọn ra khỏi đầu nó quái vật không hề có bất cứ phản ứng nào trên thực tế nó đã chết ngắt rồi tuy cặp mắt màu vàng vẫn mở trừng trừng nhưng cơ thể đã không còn cử động lên xuống theo nhịp thở nữa l â m thu thạch đứng dậy đưa chiếc gai dài cho nguyễn Nam trúc sau đó tháo găng tay ra vứt c u a một bên đó là một chiếc gai dài nhọn hoắc dài tầm nửa mét cực kỳ cứng có thể dễ dàng xuyên thủng tấm ván gỗ trên đó đã n h ự m không ít vết máu đen xì có thể biết được trong trận chiến vừa xảy ra chiếc gai này đã để lại không ít vết thương trên người quái vật mắt trắng nguyễn Nam trúc dùng tưới ni lông bọc chiếc gai lại thận trọng để vào trong ba lô lâm thu thạch nói dây trường kiếm triệu khai vị đều đã sẵn sàng nguyễn đăng trúc n g ầ n đầu nhìn trời nói đợi đến tối đãng l â m thư thạch gật đầu ba người đi lên boong tàu tìm một chỗ ngồi nói chuyện những người khác vẫn tiếp tục lùng sục khắp nơi trong khoang tàu tìm kiếm các đầu mối liên quan đến cửa và chìa khóa cánh cửa này coi bộ khá đơn giản cố long minh nói đơn giản chỗ nào hả nguyễn đăng trúc lãnh đạo nói nếu k h ô n g nhờ lâm lâm phát hiện ra manh mối về lũ mũi e rằng đến bây giờ chúng ta vẫn mù mờ chẳng biết gì cả trước npc bị mới bu đầy người tất cả mọi người đều theo phản xạ muốn tránh xa họ đâu có biết ông ta mới chính là điểm mấu chốt để thoát khỏi nơi này cũng đúng cố long minh gãi gãi đầu cả hai người đều quá lợi hại nguyễn nam chức nói tên thật của cậu là gì nghe nguyễn nam chức hỏi vậy sau một tháng s ừ n g sốt cố long minh lộ vẻ vui mừng hắn biết rằng nguyễn nam chúc hỏi tên thật là có ý gì nguyễn nam chúc đã đồng ý cho hắn gia nhập thác d i ệ u thạch trước mặt hắn còn là một người lợi hại hơn cả lâm thu thạch cố long minh cười cười nói ra tên thật của mình hờ <cười> hờ tên thật của tôi là diệp điểu nguyễn nam chúc gật gật đầu tỏ ý đã hiểu sau khi ra khỏi cửa này tôi sẽ đến gặp cậu sau chị biết tôi sống ở đâu à cố long minh thắc mắc dĩ nhiên là biết nguyễn nam chúc nói nếu không sao tôi có thể yên tâm để cậu và lâm lâm nhà tôi cùng đi chung chứ không những hắn biết cố long minh sống ở đâu còn biết tên thật của hắn nữa câu hỏi này chỉ để thăm dò thành ý của cố long minh mà thôi cố long minh ba chấm hắn nhất thời không biết phải nói gì nữa do những việc xảy ra trong vài ngày này mà số người tụ tập tại phòng ăn hôm nay đã ít đi khá nhiều chỉ thấy lác đác một vài người ngồi bên bàn cơm họ ngồi trong phòng ăn đều chỉ ăn cho có lệ thật trong bầu không khí có vẻ tương đối hòa hợp bọn nguyễn đăng trúc dĩ nhiên không ăn cá nhưng điều khiến lâm thu thạch cảm thấy khó hiểu là những người khác dường như không ghét cá như họ thậm chí anh chàng bị say sóng kia hôm nay cũng ăn vài miếng anh không thấy ghê à cố l ò n g m ì n h không nhịn được h ọ người ngồi gần mình một câu hình như cũng không ghê như tưởng tượng trước đó mấy ngày thẩm giác tân còn nôn ói đến không ra hình người vậy mà hôm nay trông cậu ta khá tỉnh ít nhất sắc mặt không còn vàng vọt như trước cậu ta nói ờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi lâm thu thạch nói anh đừng nên ăn t h ị hơn cá này trông không được tươi thẩm giác tân gãi gãi đầu cũng được mà vừa nói cậu ta vừa ăn thêm một miếng vẻ mặt chẳng có vẻ gì là khó chịu thấy thẩm giác tân như vậy nhét mặt lâm thu thạch hơi phức tạp trước đây cậu đã từng nếm thử vị cá thực sự rất ghê bây giờ mùi tanh tưởi này vẫn là cái mùi trước đó không hề thay đổi chẳng hiểu sao thẩm giác tân lại cho rằng món cá không có vấn đề lâm thu thạch đang suy nghĩ bỗng thấy nguyễn nam t r ú c nhấc đũa lên c ắ p một miếng cá c h ậ m chậm đưa lên miệng t r ú c manh lâm thu thạch thấy nguyễn nam t r ú c làm vậy thì giật mình thật không ngờ nguyễn nam t r ú c lại định nếm cá nguyễn nam chúc ăn xong một miếng cặp mày liền nhíu lại đúng là không tanh thật không tanh à lâm thư thải cảm thấy sự việc có gì đó không ổn nghe nguyễn nam chúc nói xong bèn tự mình ăn thử một miếng thấy mùi vị vẫn nhạt nhẽo và tanh hôi như thường rõ ràng vẫn tanh mà k h o a n đẵng cậu nhìn nguyễn nam chúc ánh mắt tràn đầy vẻ sững sờ không lẽ rượu k h a i vị được chọn ngẫu nhiên nguyễn nam chúc im lặng chọt đôi đũa và o miếng cá trong đĩa hiện nay số người còn sống là mười một nhưng trong phòng ăn chỉ có bảy người trừ đi nguyễn nam chúc trong bảy người ít nhất có ba kẻ đã cầm đũa lên ăn cá từ biểu cảm trên mặt họ có thể thấy việc ăn cá chẳng có gì là miễn cưỡng cả thậm chí trông còn ngon lành say x ư a là khác lâm thu thạch g dấy lên một dự cảm không lành cậu nói chúc manh đừng ăn nữa chúng ta về phòng đi nguyễn nam chúc nghe vậy nhưng không nhúc nhích hắn cục mắt nhìn c h ầ m c h ầ m món cá trước mặt cứ như món cá này thoát ra một ma lực cực kỳ hấp dẫn khiến hắn nhất thời không thể dứt ra được vẻ mặt của hắn khiến ra đầu lâm thu thạch tê r ầ n cậu đưa mắt ra hiệu cho cố long minh cố long minh hiểu ý cùng cậu m ớ i người nắm lấy một tay của nguyễn nam trúc lôi ra khỏi phòng ăn ba người tìm đại mở căn phòng sau khi vào trong lâm thu thạch vội vàng lột ca giường trói nguyễn nam trúc vào ghế cũng may trong lúc lâm thu thạch làm tất cả những chuyện này nguyễn nam chức vẫn khá bình thản cùng lắm c h ỉ khẽ nhíu cặp lông mày xinh đẹp một chút hỏi anh trói em làm gì lâm thư thạch bình tĩnh đáp anh sợ em ăn cá nguyễn nam chức không nói gì nữa hắn nghiêng nghiêng đầu nét mặt hơi toát ra vẻ ngơ ngác như thể chính hắn cũng không biết vì sao mình lại thích ăn cá lâm thư thạch cứ tưởng hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nguyễn nam chức không nói gì cả chỉ bảo thôi được cánh cửa này có vẻ quá đơn giản đơn giản đến mức khiến người ta mất đi sự cảnh sát lâm thu thạch bảo cố long minh đưa nguyễn nam trúc xuống hành lang khoang dưới để tránh bị đưa đi khi các căn phòng dịch chuyển bản thân lâm thu thạch thì quay lại phòng ăn cậu phát hiện tất cả mọi người ở đó đều đang bắt đầu ăn cá dưới con mắt của những người này thứ cá ôi thiêu như biến thành món ngon hiếm có họ cắm cúi ăn lấy ăn để hoàn toàn không để ý sự có mặt của lâm thu thạch lâm thu thạch chỉ nhìn một lát rồi sai người bỏ đi khi cậu lên tới b o n g tàu thì gặp tiểu mạt cô gái từng mách chuyện cho cậu đang tái mặt quỷ trong góc khuất thấy lâm thu thạch đến cô nhìn về phía cậu bằng ánh mắt kinh hoàng chuyện gì vậy lâm thu thạch hỏi phòng bếp tiểu mạt như nói hết hơi phòng bếp xảy ra chuyện rồi sao cơ lâm thu thạch nói xảy ra chuyện gì bọn họ như sắp vắt điên cà rồi tiểu mặt đứng khá xa lâm thu thạch dường như cô hơi sợ người khác đến gần mình họ đang ăn cá ăn như điên vậy chỉ vòn vẹn mấy câu ngắt quãng đó cũng đủ để lâm thu thạch hiểu ra tiểu mặt muốn nói gì cậu gật đầu bảo được rồi tôi biết rồi cô hãy bảo trọng nhé tiểu mặt nói anh anh định qua đó à lâm thu thạch đáp ừm tôi sẽ qua đó xem thử tiểu mặt nghe vậy liền im lặng lâm thu thạch tiến về phía phòng bếp nơi nằm bên cạnh phòng ăn vị trí của phòng bếp cũng là cố định chưa đến nơi m à lâm tô thạch đã ngửi thấy mùi cá tanh tưởi bước chân cậu dừng lại trước cửa bếp cậu không tiến vào vì nghe thấy những tiếng gặm nhấm kỳ quái vọng ra từ bên trong từ cửa sổ cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng của căn bếp ở đó có vài người đang quỳ trên đất vùi mặt vào một con cá cực lớn con cá này chưa hề được chế biến nằm phơi t h a y trắng ẩ n bợt bạt trong thớ thịt cá còn có thể thấy rõ cả tơ máu ba kẻ có mặt hình như không hề để tâm đến những điều này mặt họ gần như ngập trong cá lâm thu thạch có thể loáng thoáng trông t h ấ vẻ thỏa mãn của họ dường như thứ này là một món ăn mỹ vị hiếm có ngay cả lâm thu thạch người vốn có năng lực chịu đựng rất mạnh khi chứng kiến cảnh này cũng bất giác thấy ruột gan đào lộn cậu hít vào một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần x ả i chân tiến vào căn bếp hô lên một tiếng mọi người không sao chứ cậu muốn thử xem những người này có còn giữ được lý trí hay không nhưng sự thực trước mắt khiến lâm thu thạch lạnh cả người những kẻ này có vẻ không hề nghe thấy tiếng gọi của cậu vẫn chỉ biết mỗi món cá mà thôi thậm chí họ không buồn ngẩng đầu lên trông như đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bình thường của một con người thấy vậy lâm thu thạch lập tức nghĩ tới điều gì đó vội vàng bỏ đi cậu đang lo cho nguyễn nam t r ú c sợ rằng nguyễn nam t r ú c cũng gặp phải những thay đổi tương tự sau khi lâm thu thạch rời khỏi cố l ò n g m ì n h đã đưa nguyễn nam t r ú c cùng với chiếc ghế ra ngoài hành lang hành lang không bị di động vì vậy khi lâm thu thạch trở về cậu thấy nguyễn nam t r ú c vẫn ngồi trên ghế chỉ là vẻ mặt có chút không vui chúc manh lâm thu thạch gọi em cố nhị một chút chờ hết đêm nay sẽ ổn thôi em đói lắm rồi nguyễn nam t r ú c cúi đầu một lọn tóc rủ xuống khuôn mặt khiến cả người hắn trở nên yếu đuối tiểu tị hơn hẳn sáng vẻ đáng thương ấy khiến những người xung quanh khó mà cự tuyệt hắn mím môi đôi mắt long lanh lâm lâm cho em ăn đi mà lâm thu thạch vội lấy đồ ăn từ trong ba lô nhưng khi đưa đến miệng nguyễn nam trúc hắn lại mím môi nói không em không muốn ăn cái này thế em muốn ăn cái gì lâm thu thạch hỏi em muốn ăn cá nguyễn nam trúc nói anh cho em ăn một chút thôi được không hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn lâm thu thạch bằng ánh mắt van lơn nói thật lòng nếu là chuyện khác đứng trước bộ dáng đó của nguyễn nam trúc chắc lâm thu thạch đã mềm lòng mất rồi nhưng lúc này cậu không thể không trở nên cứng rắn nói không được về đáng thương của nguyễn nam trúc chợt biến mất ánh mắt hắn trở nên lành lạnh giọng đ ị a băng giá đến đáng sợ lâm thu thạch anh có biết mình đang làm gì không đó là vẻ mặt của nguyễn nam trúc ở đời thực lạnh lùng cao ngạo như một vị thần nhìn xuống những sinh vật hèn mọn biết chứ thế nhưng lâm thu thạch không mảy may dao động cậu đưa tay nâng cầm nguyễn nam chúc nói rành mạch từng chữ một anh biết rõ mình đang làm gì muốn ăn cá hả? đừng có mơ nguyễn nam chúc nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt lâm thu thạch dường như muốn tìm kiếm một chiếc dao động trong đó nhưng rõ ràng hắn đã thất bại đ a n g dịu giọng trở lại lâm lâm lâm lâm à người ta muốn ăn cá thật mà thái độ của hắn cứ thay đổi liên tục như vậy hết lần này đến lần khác khổ nỗi lâm thu thạch quá kiên quyết không bị đả động chút nào cố long minh đứng bên cạnh chứng kiến cảm thấy vô cùng bội phục hắn nói lâm lâm à thế mà anh cũng chịu được lâm thu thạch nói không chịu được thì làm thế nào không lẽ mặc cho cô ấy ăn cá sao cậu kể lại chuyện xảy ra ở phòng ăn và phòng bếp cho cố long minh cố long minh nghe x o n g nhăn mặt sao đột nhiên lại như vậy hắn chợt nghĩ ra điều gì đó không lẽ do cái chết của người cá m ắ t vàng mà tiến trình bị đẩy nhanh tốc độ không biết nữa lâm thu thạch giơ tay lên xem đồng hồ còn khoảng bốn tiếng nữa là trời tối họ buộc phải vượt qua khoảng thời gian này trạng thái hiện giờ của nguyễn nam trúc là một hình chiếu giảm nhẹ của những kẻ đang ngấu nghiến ăn cá ngoài kia lâm thu thạch thử nhầm tính những người còn giữ được tỉnh táo trên tàu hiện tại không quá bốn người số còn lại đều đã lú lẫn như trúng tà mặc cho nguyễn nam trúc giờ đủ trò uy hiếp rồi núng nịu lâm thu thạch đều vờ như không nghe thấy cuối cùng nguyễn nam trúc dường như đã thấm mệt nên không mở miệng nữa chỉ im lặng ngồi trên ghế lâm thu thạch bắt đầu chuẩn bị cho hành động buổi tối giờ đây khắp tàu đều là rượu khai vị trường kiếm đã nằm trong tay sợi dây cũng đã xuất hiện cậu quả thực chẳng khác nào chàng kỵ sĩ sắp bước vào mê cung giải cứu công chúa tuy rằng với tình thế trước mắt có vẻ như công chúa của cậu đã bị cậu tự tay trói trên ghế cố lòng mình thấy tình trạng của nguyễn nam chúc như vậy không khỏi than thở lắc đầu nói sao lạ thế nhỉ trước đó tôi và anh đều từng nếm món cá tại sao kẻ trúng chiêu lại là chúc manh l ư n thu thạch ra hiệu rằng chính mình cũng không rõ chắc chắn có một quy luật nào đó ẩn giấu trong chuyện này có lẽ chính những người chưa từng ăn cá mới là đối tượng bị trúng chiêu nhưng hiện tại tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán đáp án thực sự như thế nào không phải điều đáng phải quan tâm quan trọng là họ buộc phải nhanh chóng giải quyết cánh cửa này lâm thu thạch đâu thể trói nguyễn nam trúc mãi như vậy đây là lần đầu tiên cậu mong trời tối đến thế khi thấy cảnh vật đang dần dần bị bao phủ bởi bóng đêm lâm thu thạch cùng cố long minh rời chiếc ghế cùng nguyễn nam trúc vào trong phòng nguyễn nam trúc từ đầu chí cuối chẳng nói câu gì nhưng lâm thu thạch hiểu rõ từ ánh mắt nguyễn nam trúc cậu có thể nhìn ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đang nung nấu lâm lâm nguyễn nam chức đột nhiên lên tiếng lâm t h u thạch liếc nguyễn nam chức một cái lâm lâm anh muốn một mình đi đối đầu với quái vật à nguyễn nam chức nói em không yên tâm để anh đi một mình anh cho em được đi cùng anh được không không được lâm t h u thạch nói xem kìa em lại định lừa anh rồi nguyễn nam chức vẫn tiếp tục huyên t h i ê n em đâu có lừa anh đi nào khi nào anh đi đánh quái vật em sẽ ở bên yểm trợ cho anh mà lâm t h u thạch nghe nguyễn nam chúc nói vậy cảm thấy đáng lẽ mình nên tức giận thế nhưng cậu lại không khỏi bật cười h ư yểm hộ ấy à chỉ sợ đến lúc ấy anh đang đánh quái ở đằng trước em ở phía sau lén ăn cá thì có nguyễn nam chúc lườm lâm t h u thạch một cái không ử hử gì món cá ngon đến thế cơ à lâm t h u thạch hỏi cậu nguyễn nam chúc điếm môi không đáp ngon hơn anh không lâm thu t h ạ c lại nói dĩ nhiên là anh ngon hơn rồi quý nam chức lầu bầu hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ bất ổn chẳng khác nào một đứa trẻ nhưng bây giờ em đói lắm lại không thể nuốt anh vào bụng được em không nỡ lâm thu t h ạ c nghe vậy chỉ bật cười cố long minh đứng gần đó lặng lẽ đớp thức ăn cho chó trong đầu nghĩ hai người này có thôi đi không đến lúc nào rồi mà còn đóng phim tình cảm lương thư thạch nhìn sắc trời bên ngoài đang dần tối đi lòng thầm lấy làm a y mắn vì bản thân v à cố long minh vẫn còn tỉnh táo nếu không quả thực họ sẽ gặp rắc rối với cánh cửa này sau khi trời dần tối nguyễn đ ông chúc trở nên yên lặng hơn cứ nhìn mái cảnh vật ngoài cửa sổ không nói gì lương thư thạch vốn tưởng rằng hắn chỉ đang nghỉ ngơi một lát chút nữa lại sẽ đòi ăn cá thật không ngờ hắn cứ thế ngủ luôn c ó cần đặt cô ấy lên giường không cố lòng mình khẽ hỏi lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c đã bị trói cả ngày hôm nay rồi lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu không cứ để vậy đi cậu không dám chắc nguyễn nam t r ú c có đang ngủ thật hay không nếu là giả vờ với thân thủ của nguyễn nam t r ú c E rằng cậu và cố lòng mình hợp sức cũng khó mà ngăn cản được huống hồ bây giờ trời đã sắp tối quái vật chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện nguyễn nam t r ú c mà ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm để tôi đi với anh thì hơn cố long minh nhìn lâm thu thạch lấy chiếc gai dài từ trong ba lô ra nói có chuyện gì còn có người tiếp ứng cậu ở đây trông cô ấy đi lâm thu thạch lắc đầu từ chỗ đề nghị của cố long minh nếu chuyến đi này của tôi không thành công dù có thêm cậu cũng không thay đổi được điều gì huống hồ hiện nay tình hình của cô ấy không ổn định cần có người ở bên cạnh trông chừng cố long minh thấy lâm thu thạch kiên quyết như vậy c ũ n g không tiện nói thêm đ á n h chúc cậu thuận lợi lâm thu thạch gật đầu cảm ơn lời chúc của cố long minh khi trời tối hẳn lâm thu thạch dùng khá nhiều thời gian quan sát động thái ở bên ngoài cuối cùng lỗ tay cậu nắm bắt được một âm thanh cực nhỏ thứ âm thanh này cậu đã từng nghe rất nhiều lần chính là tiếng động khi con quái vật khổng lồ di chuyển trên sàn bằng gỗ lâm thu thạch đưa mắt nhìn cố long minh nói tôi đi đây cố long minh nói anh cứ yên tâm đi mà tôi sẽ chăm sóc chị nhà cẩn thận lâm thư thạch ba chấm sao câu này nghe cứ sai sai cố long minh thấy phản ứng của lâm thư thạch thì khẽ cười nói được rồi tôi đùa thôi với lại làm gì có chị nhà nào ở đây thôi đi đi đi sớm về sớm lâm thư thạch đẩy cửa bước ra ngoài địa điểm đầu tiên hướng tới là phòng ăn phòng ăn là điểm khởi đầu của mê cung cũng là nơi xuất phát của đàn mũi từ đây đi theo đường bay của chúng sẽ tìm thấy con quái vật lâm thu thạch cầm trường kiếm thận trọng theo đàn mũi tiến lên phía trước cậu nhanh chóng nghe thấy một tiếng động rất khó chịu xen lẫn với tiếng bước chân của mình giống như tiếng g i ã thú đang ăn thịt con mồi mà lại nơi này chỉ có một kiểu con mồi duy nhất sau khi vượt qua b o n g tàu lâm thu thạch trông thấy mục tiêu của mình một con quái vật người cá khổng lồ thân thể vạm vỡ phủ đầy vầy cá đen gì có điều so với ngày hôm qua trên người nó đã có thêm vô số vết thương lâm thu thạch dĩ nhiên biết nhưng vết thương ấy vì sao mà có lúc này tất cả sự chú ý của người cá đều tập trung vào xác người đang bị cắn xé thành một mớ hỗn độn gần như không hề chú ý đến lâm thu thạch đang c h ậ m chậm tiến lại gần mình từ phía sau lâm thu thạch biết đây là cơ hội duy nhất của mình cho nên cậu thận trọng nhưng cũng bừng bừng quyết tâm cậu nắm chắc chiếc gai trong tay từ từ giơ lên cao sau đó n h a n như c á c đâm thẳng vào cổ của người cá người cá rú lên một tiếng hãi hùng máu tươi phun ra ồng ập sau đó ngã nhào ra đất lâm t h t h ạ c chưa vội thả lỏng sau khi người cá ngã ra đất cậu còn bồi thêm mấy nhát nữa đến khi chắc chắn còn cái vật đã chết mới thở vào nhẹ nhõm cậu đứng im tại chỗ nghỉ ngơi thêm một lát rồi dùng chiếc gai dài mở ổ bụng của người cá tìm kiếm cố nhịn cơm buồn nôn trào lên tận cổ cuối cùng cậu tìm ra thứ mình muốn trong đống thức ăn nát bấy một chiếc chìa khóa cổ bằng đồng trông rất đỗi bình thường mặc dù trông chẳng có điểm gì đặc biệt nhưng lúc này trong mắt lân thu thạch nó là vật xinh đẹp nhất thế gian cậu nhặt chìa khóa lên nhét vào túi rời khỏi băng tàu hết chương một trăm hai mươi lăm